So bình thường trúc cơ pháp lực là muốn thâm hậu một chút, cơ sở cũng muốn càng tốt hơn một chút. Mục Dương Thành mặc dù chỉ có tam linh can, nghiên kỷ hơn 130 tuổi, so lục triều hy còn muốn lớn hơn một chút, nhưng bây giờ cũng là trúc cơ 9 tầng rồi. Kỳ thật so sánh mã thị, Mục Dương Thành ngược lại kỳ thật như trước kia lục ra không có gì liên quan. Nhưng lần này, hắn đem bảo đặt ở lục ra trên thân. Một mặt là đã từng triệu ra đắc tội qua hắn, một phương diện khác, cũng là chủ yếu nhất, hắn cho rằng lục thị so triệu thị có tiền đồ.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 trong nháy mắt liền trở nên to như cối say, phất tay mà xuống, lúc này đập chết một cái mã ra tu sĩ. Đồng thời, hắn cái kia mặt to lớn thiên quân chấn ngọc bàn, bảo hộ ở mấy vị lục ra tu sĩ trước người, một mực đem bọn hắn bảo vệ được. Ngay cả cấp 2 hồ yêu đều không thể dung chuyển thiên quân chấn ngọc bàn, căn bản không phải một đám chưa kết trận luyện khí tu sĩ có thể đánh rách nát. Sau đó, lục chiều hòa lại là cầm bút lên phát quyết, ở đây không có gì ngoài người của lục ra bên ngoài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 về sau vẫn thật là khó mà nói liên biết các ngươi lục gia sẽ không dễ dàng như vậy xuất động khẳng định có chút cơ tu sĩ cất giấu bảo hộ quả nhiên để cho chúng ta cho đoàn chúng triệu gia cho lệnh truy sát giết ngươi lục triều hòa nhưng phải 5.000 linh thạch khen thưởng người của ngươi đầu chúng ta liền nhận rồi hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu đấy tựa hồ đã phán định lục triều hòa tử hình xác thực hai người bọn họ đều là trúc cơ tầng 4, hợp lực phía dưới đánh cái lục triều hòa còn không phải dễ như trở bàn tay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 Mã thị Tam Kim Sơn là một cái linh mạch cấp 2, bản thân liền là rất có giá trị tại nguyên điểm, càng không nói đến bám vào Tam Kim Sơn xung quanh cũng có rất nhiều sen lẫn sản nghiệp. Cái này so đoạt một chút của nổi muốn càng có giá trị một chút. Lục ra hiện trạng, rất khó chạy tới Tứ Thủy huyện tiếp nhận cô này sản nghiệp. Nhưng ngay tại không xa Mạn linh sơn Mục Dương Thành, lại là lựa chọn rất tốt. Tại Lục Chiêu Hy không chế thiểm minh giá lâm Mạn linh sơn thời điểm, Mục Dương Thành đã ra đón. Lục Chiêu Hy tới rất quang minh chính đại không chỉ có không có che dấu hành tung, ngược lại giống như cố ý lớn mạnh thanh thế đồng dạng. Mục Dương Thành không phải mù lòa, hắn đương nhiên cảm giác được. Với lại từ cái kia sấm sét vang dội ở bên trong, hắn càng có thể biết, đây là lục ra lục chiều hi tới. Với lại, Mục Dương Thành là cái rất người thông minh. Nhìn thấy lục chiều hi tới, hắn nên cái gì thậm chí nghĩ minh bạch. Lục ra lần này sắp xếp 10 cái luyện khí tới vận chuyển hàng hóa, hiển nhiên là cái bấy rập liền đợi đến người mắc câu đầu. Mã thị lên, mã th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 trở nên rách nát, khói lửa cuồn cuộn. Tán tu lực sát thương, vẫn là mạnh. Bọn hắn không có tông phái, không có gia tổ cước thúc, làm việc liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Cho dù là thủ lĩnh của bọn hắn Mục Dương Thành, cũng vô pháp hoàn toàn ước thúc bọn hắn hành vi. Mục Dương Thành có thể nuôi không dậy nổi nhiều như vậy tán tu, không phải hắn liền trực tiếp thành lập cái môn phái nhỏ, nào sẽ thoải mái nhiều. Những tán tu này, nghe hắn, đó là có lợi ích liên lụy đấy. Mang theo nhiều người như vậy đến đánh tam Kim Sơn.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 Muốn Mục Dương Thành đến xử lý Hắn hiện tại xem như hoàn toàn bị trói lại lục ra chiến xa rồi Khi hắn hiệp trợ lục chiều hy dẹp song tam kim sơn về sau Hắn sẽ thấy không quay đầu khả năng Đây cũng là trước đó lục triều hòa cùng đại ca nói Muốn để Mục Dương Thành dẫn người đến tham dự trọng yếu nguyên nhân một trong Tấu chương 4.000 chữ Hai chương thông thường đổi mới hợp nhất lên phát Buổi chiều tranh thủ lại viết điểm Ban đêm phát một chương chương 124 Chư hầu của ta Diệt vong mã thị một trận chiến này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 Ha ha triệu chính kha bật cười một tiếng. Người dám không nhìn tông môn lệnh cấm sao? Cựu vạn vĩnh nhíu mày, tiến thêm một bước chất vấn nói. Nhưng ở bên cạnh hắn lý yến lăng, nhưng từ triệu chính kha thái độ bên trong, nhìn ra một chút không quá bình thường sự tình. Một thanh âm, từ phi thuyền bên trên chuyển đến, lại phảng phất gần ở bên thai, lệnh cấm. Tông môn có cấm ta lệnh sao? Thanh âm, nghe có chút quen thuộc. Cựu vạn vĩnh lúc này liền cảm thấy thấy lạnh cả người sông lên đầu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 bên cạnh còn có rất nhiều luyện khí tu sĩ phụ trợ triệu chính kha chính mình thì tự mình khống chế cửa kia cấp 3 đấy theo triệu chính kha ra lệnh một tiếng hỏa lực nổ vang ba đám linh lực quang đoàn hung hăng tại ngọc kiên sơn hộ sơn đại trận bên trên nổ tung bảo vệ ngọc kiên sơn màu trắng mây mù một trận kịch liệt quần quận, bị cái kia cấp 3 phá trận pháo hoa chúng địa phương thậm chí đều bị đánh xuyên qua rồi ẩn ẩn có thể xem đến phần sau ngọc kiên sơn bên trên cảnh tượng ở trên núi chủ trì trận pháp lục chiều hy bọn người Vội vàng thôi động trận pháp, linh mạch bên trong linh khí bị điều động, nhanh chóng đem lô hổng cho đền bù bên trên. Nhưng ở hiên lặng nửa khắc đồng hồ về sau, lại là 3 tiếng pháo vang, một vòng bắn một lệ ở dưới, hồ sơn đại trận lại là chấn động kịch liệt một hồi. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, chúng ta liền xem như dốc hết toàn lực ngăn cản, cũng nhiều nhất chỉ có thể gánh vác 3 ngày thời gian. Lục Chiêu Hòa chính mình là trận pháp sư, bình thường Ngọc Yên Sơn bên trên hồ sơn trích chính là hắn duy trì, đối với cái này cái trận pháp tình huống.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 Hắn Am hiểu hơn lấy pháp thuật đối địch. Trong tay của hắn xuất hiện một viên màu xanh lam chẳng hạt, theo linh lực thôi động, ở phía sau hắn mang theo điểm điểm ánh sáng màu lam mây mù đống nhiên tạo ra, ngưng tụ lại cũng trở thành hình rồng. Cái này xương mù chân rồng có dài trăm trượng, phản phất vật sống bình thường phát ra gầm lên giận dữ gào thét, vượt qua hắn và hắn Bạch Hạc, hướng phía Lục Triều Hi cuồng dũng tới. Lục Triều Hi không sợ, ô lôi bên trên màu đen dòng điện tại trong chớp mắt cũng long trọng vô số lần, hướng phía xương mù rồng hung ác bổ mà đến. Cả hai đụng nhau. Tố lôi bay ra ngoài. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ không đánh qua Khải Minh tu sĩ ở giữa quyết đấu? a, Triệu Chính Kha vui sướng thanh âm chuyển đến, sương mù rồng xu thế không giảm sông ngang mà đến. Pháp kiếm bị hoanh bay cảm giác cũng không tốt được, Lục Triều Hy bao nhiêu nhận lấy một chút trùng kích. Thật đúng là để Triệu Chính Kha cho nói chuẩn, Lục Triều Hy Khải Minh về sau, đánh qua mạnh nhất đối thủ, chính là Bạch Quỷ Vương. Cung loại này hình thể to lớn quái vật đối kháng cảm giác.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 cái kia hình dạng uy vũ xương ngủ rồng giữa không trung bên trong nhanh chóng tan dã tiêu tán mà xuyên thấu qua băng tán xương ngủ rồng lục triều hy thấy được đằng sau cưới bạch hạc triệu chính kha bị một đoàn màu đỏ sấm liệt hỏa nơi bao bọc hắn tiếng tiêu thảm thiết thê lương cũng theo đó truyền tới liệt hỏa thiêu thân trong ngay mắt triệu chính kha cũng cảm giác được không đúng làm lao đối đầu hắn trước tiên liền nhận ra đây là xuất từ Tấn hỏa vô lượng quyết chứ danh chú pháp Tấn hỏa diệt cước một chiêu này hắn không chỉ có nhận ra được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 Mà tại ánh mắt của hắn chỗ xem phương hướng, một đầu to lớn đỏ thấm hỏa long bay lên mà lên, ngẩng đầu phun ra một đoàn nồng đầm hỏa diễm, đem nửa bầu trời đều phản chiếu đỏ bừng. Đầu rồng phía trên, đứng đấy một cái dâu tóc bay lên thanh niên nam tử, màu đỏ tươi hai mắt ngóng nhìn triệu từ đan. Ta chính là Ngọc Yên Lục Thanh. Triệu lao tặc, còn không mau tới nhận lấy cái chết. chương 127, ta tất cả đều muốn. Hỏa long hiện thế, liệt diễm ngập trời. Ngọc Yên Lục Thanh.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 đem long hỏa ngăn cản xuống tới. Ma cung lúc đó, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm đung nhiên từ trên người hắn dâng lên, tẫn hỏa diệt khước. Tại hỏa diễm giấy lên trong ngáy mắt, từ triệu tử đan trên thân cũng có mấy đầu thanh màu nâu cây gỗ sinh trưởng mà ra, mang theo đỏ thâm hỏa diễm rời đi hắn bên ngoài thân, tại ngoại giới bị thiêu khô. Làm kim đan kỳ tu sĩ triệu tử đan, tóm lại không dễ giết như vậy. Nhưng mà cái này thoáng qua ở giữa hai lần giao thủ, triệu tử đan tâm lại chìm đến đáy cốc. Lục thanh thực lực.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 Lục Thanh cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, người đầu này lão cẩu không phải tự xưng cả đời kiên cường A. Cũng có cẩu xin tha thứ một ngày. Có thể. Lục Thanh căn bản không làm trả lời, tay nắm pháp quyết, vừa mới bị chém bay lửa kiếm lại lượn quanh trở về, cũng tại qua trong dây lát trở nên dài trăm trượng, mang theo khai thiên su thế, hướng phía triệu tử đan bổ xuống. Động tác này, liền đại biểu câu trả lời của hắn. Triệu tử đan chỉ có thể lại một lần cương ép thúc lên thanh cương kiếm kinh. Người chớ có bức ta quá đáng.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 Hắn chỉ có thể cưỡng ép thôi động dưới chân ngũ thải liên hoa. Cái này cấp 4 thượng phẩm pháp khí, là hắn có tốt nhất một kiện trang bị, so thúc phong kiếm còn muốn càng mạnh một bậc, không chỉ có bay thật nhanh công hiệu, thời khắc mấu chốt còn có thể làm làm phòng ngự pháp khí đến dùng. Qua trong dây lát, một mảng lớn ánh sáng màu xanh vẩy vào trước người hắn, hình thành một đạo thanh màn. Hòa diễm cử kiếm chém xuống, thanh màn một trận rung động, ở phía sau triệu tử đan, cũng rốt cuộc nhịn không được, hẹ ra một ngụm tươi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 Theo chín chuôi mang theo ngập trời ma diễm cử kiếm, một cái lại một hạ chém. Trong cơ thể hắn chân nguyên giống như hồng thủy bình thường tiết ra, cùng nhau tiết ra đấy. Còn có cái kia vốn là đã phi thường ít ỏi sinh mệnh lực. Cuối cùng, cái kia thanh màn rốt cuộc ngăn cản không nổi rồi. To lớn thần kiếm, triệt để đem thanh màn chém ra. Đến tiếp sau liên tiếp hỏa diễm thần kiếm, mạnh liệt xuống. Tại hỏa diễm thần kiếm phía dưới, triệu tử đan cái kia giả nua thân thể, giống như là cái không đáng chú ý con kiến đồng dạng bị ngập trời liệt diễm nơi bao bọc.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 Tẫn hỏa diệt khước qua trong dây lát tại trong tích tắc, đã tập trung vào sáu cái bay còn không xa trúc cơ tu sĩ. Diệt tuyệt hết thể đỏ thấm hỏa diễm, trong nháy mắt ở đằng kia sáu cái triệu thị trúc cơ trên thân giấy lên, thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền đã đều chết tại ngọc yên sơn trước bên trong vùng trời này. ân Lục Thanh rất chú ý khống chế, không có đem túi chữ vật cháy hỏng. Thậm chí, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, vừa mới sông quá mạnh, hẳn là để long hồn khắc chế một điểm, không nên đem phi thuyền đụng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 Cái kia lục thanh không hề nghi ngờ liền phải thành ma đầu rồi, ngay tiếp theo lục ra cũng sẽ biến thành thế lực tà ác, thanh phong môn làm không tốt sẽ trực tiếp xuất thủ. Hùng chi, những phạm nhân này căn bản không quan hệ phong nhã. Đối với một cái gia tộc tu chân mà nói, là quan trọng nhất đương nhiên chính là gia tộc tu sĩ. Triệu thị tu sĩ 300 người, một nửa tại bản gia, một nửa tại tông môn. Tại triệu tử đan trở thành khải minh tu sĩ về sau, bọn hắn từ mấy trăm năm trước liền đem dung nhập thanh phong môn xem như là một cái đại sách lược.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 Minh sắp nói, chính mình còn muốn trở về bế quan dưỡng thương, hắn cũng không muốn xách chuyện này, nếu như gia tộc duy trì Lục Thanh có thể tùy tiện ra mặt hình tượng, vậy hiển nhiên là sẽ có to lớn lực uy hiếp. Nhưng mà không được. Vạn nhất Hải Tam Đức tự mình tới bái phỏng, hắn phục sinh thời gian lại đến, chẳng phải là trong nháy mắt lộ tẩy. Hải Tam Đức tại đây đường truyền tin trong phi kiếm cất một đạo thần thức pháp thuật, hai người có thể mượn từ phương pháp này, cử ly xa tiến hành câu thông. Lục Thanh một bên truyền tin cho Lý Yến Lăng cùng Lục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 Đó là ngay cả Kim Đan đều có nhìn Thiên Phú. Với lại không nói trước Kim Đan, Tiến Khải Minh kỳ cơ hộ là tất nhiên. chương 132, mục tiêu, tiêu hết 6.000 nghiệp lực. 3 hợp 1. Kích động một hồi, Lục Thanh lại lần nữa bình tĩnh lại. Cái này, Linh Phong Thánh Tháp khẳng định vẫn là muốn xây đấy, với lại càng sớm càng tốt. Đó là cái mãi mãi kỷ quan kiến trúc, nó tồn tại thời gian càng lâu, tính gộp lại cho gia tộc mang tới ích lợi, tự nhiên là càng lớn. Bất quá.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 có thể dùng tại trúc cơ tu sĩ đột phá Khải Minh thời điểm, gia tăng 3 thành đột phá sát xuất. Lục Thanh hiện tại có chút xoắn suýt, cái đồ chơi này phải dùng cho Minh Chiều sao. Minh triều đoán chừng trong vòng 10 năm liền sẽ thử nghiệm trùng kích Khải Minh Kỳ. Nàng có âm Thủy Thủy Ngọc trợ giúp, lại là song căn thành công sát xuất tại 8 thành, không thể so với lúc ấy Lục Chiều Hy đột phá thời điểm thấp. Nhưng vấn đề chính là, dù sao không phải trăm phần trăm. Đột phá Khải Minh một khi thất bại, sẽ không chết nhưng cũng biết thụ trọng thương.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 Làm không tốt cũng là kim đan có hy vọng người. Thậm chí, Lục Thanh cảm thấy, tại đây tiểu vi văn thử nghiệm trúc cơ thời điểm, thậm chí có thể không cần trúc cơ đan. Kim thổ song linh căn thêm kim đức linh thần, bản thân trực tiếp trúc cơ tỷ lệ liền có thể đến 6 thành, lại phục nguyệt hoa tán nâng lên cái 3 thành, chín thành sát xuất còn có cái gì dễ nói. Húng chi, không cần trúc cơ đan đột phá, còn sẽ có cơ sở càng tốt hơn, pháp lực càng dư thừa chỗ tốt. Mặc dù bởi vì không có trúc cơ đan, đã thất bại sẽ chết.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 hắn kiếm được nghiệp lực thực sự nhiều lắm. Cho tới cái này hơn 3.000 điểm hoa xuống dưới, hắn thật đúng là không có quá lớn cảm giác. Dù sao, sai hết về sau, trong tay hắn còn có 5.210 điểm. Cái này vẫn là cái trước đó thật không dám suy nghĩ số lượng. Cái gì cũng không muốn, tới trước cái 10 liên rút. 150 nghiệp lực hoa xuống dưới, tới tay 31 cái hạng mục trao đổi, trong đó 6 cái tam tinh đấy. Cái này đợt vận khí không tinh quá tốt. Vậy liền lại đến cái 10 liên rút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 Trừng 20 năm thời gian, gia tộc người miệng từ 100 gia mặt gấp bội, biến thành hơn 200 người. Nhưng là tu sĩ nhân khẩu, trước đó là thật không quá nhiều biện pháp, linh căn thứ này cầu không được. Hiện tại không sao. 21 nhất tinh linh căn tăng lên, hết thể mới hoa hơn 200 điểm nghiệp lực, không tính là cái gì. Hơn nữa còn không toàn sai hết. Cái kia bảy cái vốn là có linh căn hải tử ở bên trong, có 2 cái tam linh căn đấy. Lục Thanh trực tiếp đổi 2 cái nhị tinh tăng lên linh căn, cho hắn cửa đổi lên 2 linh căn. Hiện tại, trong tay hắn tăng lên linh căn đã qua còn lại, không quan tâm nhất tinh nhị tinh tam tinh đấy, đều là giống nhau. Hắn tam tinh tăng lên linh căn đều có ba cái đầu, đây chính là có thể cho người nhắc tới dị linh căn đấy, nhưng là không có trời sinh song linh căn hài tử, có cái này cũng vô dụng. Cái này một đợt, Lục Thanh hết thể ước chừng hao tốn 300 nghiệp lực không đến dáng vẻ. Hy vọng những hài tử này đều có thể trưởng thành. Tương lai, Lục Thanh cảm thấy, ở gia tộc nhân khẩu khuyết trương tới trình độ nhất định trước đó,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 hoặc là rất khó tìm đến tài nguyên điểm đã như vậy hướng nam hướng đông sẽ không quá phù hợp phía nam là tứ thủy phía đông là lục cấp đều là khai phát qua thuộc địa tại đây hai cái phương hướng có lẽ cũng tồn tại một chút tài nguyên nhưng là sát suất khẳng định không có mặt phía bắc cùng phía tây tới gần bắc hoang xâm phương hướng nhiều nhất tinh lục xoát cùng nhị tinh lục xoát lăn lộn dùng bảy cái hướng bắc lục xoát thăm dò tìm ra hai cái tài nguyên điểm tám cái hướng tây tìm ra ba cái bên trong một cái tại phía bắc đặc biệt ngưỡng bước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 Hắn làm không tốt. Thôi được rồi, đi khả năng đánh không lại. Với lại gia tộc cũng không tồn tại tứ tinh tuần thú sư, cầm loại này có thể xưng thần thú đồ vật không có gì biện pháp. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái, liền tương đối thực sự một chút. ba loại thảo dược, phái người khai phát tới ghép trở về, nhất định là có thể cho gia tộc dược viên cung cấp càng nhiều thu nhập đấy. Mà đổi thành một loại, thì tại linh hồ mạch phía tây ngàn dặm địa phương xa, nơi đó tồn tại một cái mỏ hàn thiết. Quá xa, với lại lục thanh nhìn xuống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 Cái này một đợt đối với tài nguyên tìm kiếm, thăng cấp cùng trao đổi, gia tộc tương lai hàng năm thu nhập ước chừng có thể tăng lên 800 linh thạch tả hữu, tính cả tăng trưởng phí bảo trì, hàng năm thu nhập cũng có thể nhiều 600. Lập tức, gia tộc hàng năm tổng thu nhập ước chừng sẽ có 5.600 một năm. Chi tiêu. Tạm thời nhìn hơi nhiều, đạt đến 10.000 linh thạch một năm. Nhưng trong đó rất nhiều là tạm thời tính đấy, tỉ như Lục triều Hy cùng Lý Yến lăng hai người tu luyện phụ cấp, một năm riêng phần mình 1.000 linh thạch. Chiều Hy ngược lại là vẫn phải cho hắn thanh toán 895 9 năm, nhưng Lý Yến lang đấy, nàng tại lục ra ngốc không được một năm liền sẽ đi, về sau không cần một mực thanh toán xuống dưới. Mặt khác đầu to, ngay tại chiến tranh giảm sản lượng cùng chiến tranh đầu nhập bên trên. Chi tiêu là trước kia lục ra cùng triệu thị là ở trong lúc chiến tranh, vì vũ trang tộc nhân, mua vào đang ăn lược, duy trì bị phong tỏa trong lúc đó đối, với Bình Diêu huyện Thống Trị, chờ một chút một hệ liệt hoạt động cần thiết tốn hao linh thạch, số lượng này thật là khổng lồ đấy.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 cơ hồ sẽ thấy không chút thấy qua. Lục Triều Hi mình cũng lấy vợ sinh con, dần dần quên lãng. gặp nhau lần nữa, chính là ma loạn thời điểm. Lục Triều Hi mình đã trở thành trúc cơ, mà đối phương cũng đã là Khải Minh tu sĩ, độc lĩnh một phương. chiến sự bên trong, hắn cũng kiến thức đến qua vị này Khải Minh nữ tu, vung kiếm trả ma anh dũng hành vi. đây chính là một lần cuối cùng gặp nhau. cả hai khi thời gian trinh lệnh, phi thường to lớn, đây càng tiến một bước sâu hơn trong lòng hắn.